Làng Đình Nguyên chìm trong sương sớm. Ngôi làng với những mái nhà lụp xạ, nhìn từ xa cứ như là những cây nấm khổng lồ vươn lên đón nắng. Thi thoảng có vài người đánh châu ra đồng sớm. Khuôn mặt họ vốn đã hằn sâu những nét khắc khổ, lại cộng thêm sự tất tằn cực sui lo cho đủ miệng cơm miếng sẵn nuôi cả nhà, mong chờ qua kỳ giáp hạt nên càng lam lũ hơn. Trong làng hầu hết nhà nào cũng nghèo khó, chỉ duy nhất có nhà lão Lý Trưởng Tuần và nhà ông Phú Hồ Thìn là khá giả toàn lạc trong một khu đất rộng, ngôi nhà ngói năm gian bề thế của lão Lý Trường cứ nghênh ra sừng sững như trời ngơi, chọc tức tất cả những ánh nhìn. Cách đó không xa lại một ngôi nhà cũng rộng rãi không kém. Đó là một ngôi nhà dài với cột trụ bao quanh đều bằng gỗ lim và được chạm trổ tinh vi, đủ thấy chủ nhân cũng là người có cùa. Đó chính là nhà của ông Phú Hộ Thìn. Sở dĩ người ta nói đến hai người này là vì cùng tầng lớp giàu có, nhưng hai lão lại mang tính khí hoàn toàn trái ngược nhau lão lý tuần thì hẩm hĩnh, độc ác và giỏi vơ vét bóc lột nên dân họ ghét lắm. Còn ông phú Hồ Thịnh thì ngược lại. Nhà ông khá giả là do từ thời cha ông đã thức thời, cho người lên rừng thu mua gỗ quý của dân bản địa, rồi thả bè về xuôi chế tác lại thành những bộ bàn ghế, hay kệ tủ, cột kèo rồi bán cho bọn quan Tây và các nhà giàu có mãi tận Hà Nội. Vì vậy, gia sản của ông ngày một cách giàu, nhưng ông lại là một người nhân hậu, hay ra tay giúp đỡ kẻ nghèo khó và bao phen kiều đối chò lang. Chính vì điều đó mà lão Lý Tuần ghét lắm. Vừa kèn cửa, vừa tấm tức mãi trong bụng mà chưa có cách nào trừ khử ông được. Nghĩ ông là một cái ngáng đường, nên lão chỉ mong tìm cách để loại bỏ cái gai trong mắt này đi thì mới mong dễ dàng thao túng cả cái làng này được. Ở trong nhà, Lâm Lý Trường Tuần đang ngậm cái tổ thuốc. Nói là ngậm cho ai, chỉ là có biết gì về cái tổ thuốc đâu. Thầy quan trên ai cũng ngậm tàu, lắm mới về sắm ngay cho mình một cái cho ra vẻ vừa đăm dần đen. Thực ra tục của lão hốt toàn đều hút thuốc lào. Thứ thuốc lào vĩnh bảo vốn nổi tiếng từ đời này. Thay vì cứ cho vào cái lọ điếu rít lên sòng sọc, lão bảo nhìn nó không sang, quê mùa lắm. Rồi cho từng đi thuốc vào cái tẩu rồi hít một cách từ tốn cho ra vẻ nho nhã nhàn hạ. Dùng đủ một cái, lão ra giọng quát thằng ờ. Mày làm cái gì mà chết dẫm ở trong đấy thế, thằng chết bầm kia? Dạ ông bảo. Dạ bẩm ông con đang Đang cái bảo mà mẹ mày à? Muốn ông tấm cổ hả? Việc hôm qua ông bảo mẹ làm đến đâu rồi? Dạ ông ơi, hôm qua con đi dò la thì mẹ gỗ nhà đạo thìn vẫn chưa về ông ạ. Mày thuê chúng nó đánh chìm mẹ cho ông xong việc về ông thưởng. Thằng ngọt lại tất tải chạy đi. Ra đến ngoài cổng nó trở thấy con hoa. Con nơi ở nhà ông Phú Hậu Thìn đang đi đâu đó. Nó chạy theo con này rồi xoắn suýt. Hoa ơi, đi đâu mà nhanh thế? Chờ anh với. Anh là đồ mặt dày. Tôi đã nói rồi, anh mới vẫn làm cho nhà lão Lý là tôi không thèm chơi với anh đâu. Người gì mà ác có nói. Ấy ấy, sao lại đánh đồng ra như vậy? Lão Lý lão ác, chứ anh có ác đâu. Lại còn giả mồm, anh cùng một tuồng với lão ấy còn gì? Ghét, anh nói đi, lão Lý lại sai anh đi làm việc gì hại người đúng không? Sợ lộ chuyện, thằng họ kia già là rồi đánh trống lảng bỏ đi. Nó từ lâu đã thích con Hoa, nhưng ngần muốn nối, con này lại làm cho nhà ông phú hộ Thìn mà nó thì lại ở trong nhà Lý Trừng Tuân. Chẳng đến nào lão cho nó lấy quân hoa đâu. Nó cắm cảnh cho cái phần tuổi đòi của mình rồi đành chặc lưỡi. Thôi thì điền đâu hai điền đấy, nước nồi thì béo trôi, lo gì. Đi ra đến sân đình, thằng Ngọ đã thấy một đám lũ nhố râm bảy thằng đang túm tụm ở đó. Ngó vào thì thấy chúng đang chơi xóc đĩa. Tiếng chỉ tục vang ra không ngớt. Bên trong, một thằng với bộ dạng chẳng khác gì Chí Phèo ăn vạ, mồm đang lên tiếng. Mà mẹ chúng mày... Chả... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net